Di Uyên mặc dù trong lòng đang khá hỗn loạn nhưng đứng trước kẻ mà Duy Khang đã căn dặn cô cần phải thận trọng thì Di Uyên không muốn để hắn bắt thóp mình. Không phải cậu nói là bàn sao có nghĩa là còn chưa có quyết định mà Duy Khang lại đưa tôi về nhà đúng hôm nay vậy cũng đã đủ hiểu được ý định của anh ấy là gì rồi. Cao Duy Minh nghe vậy lại cười diễu rồi ghé sát gần tay cô. Để tôi nói cho cô biết Bạn trai của cô không có sự lựa chọn đâu khi mà ba tôi đã quyết định. Hơn nữa, cho dù Uyên xinh đẹp thật đấy, nhưng mà vẫn còn cái một chút so với tiểu thư nhà Phượng Kim. Nếu tôi mà là anh trai tôi, thì chắc chắn phải để Uyên chịu làm lẽ rồi. Di Uyên khẽ cười một cái. Chẳng phải mẹ cậu cũng từ làm lẽ rồi mới lên được chính thất sao? Ấm ức một chút cũng đáng mà. Hắn ta nghe thấy cô nhắc đến mẹ mình, lập tức Duy mình thay đổi sắc mặt. mà túm lấy cổ áo cô chừng mắt lên cô chưa đủ tuổi để nhắc đến mẹ tôi cẩn thận vạ miệng đấy lời hắn vừa dứt thì lúc này một giọng nói rét buốt vang lên bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra sau cái giọng nói ấy cả cô và hắn đều chuyển tầm mắt đến nơi vừa phát ra tiếng cao duy khàng vẻ mặt lạnh nhạt đem theo cái ánh mắt như dấu dao mà tiến lại phía họ duy mình khi ấy khẽ cười một cách cợt nhả, Nhưng rồi cũng buông ra mà nói, tay này rửa rồi, hơn nữa còn dùng loại xà phòng đắt tiền của Pháp, anh trai cứ yên tâm. Lúc này Duy Khang chẳng quá đặt tâm vào lời của hắn, anh đứng trước mặt, lập tức túm lấy cổ tay của hắn ta đưa lên ngang mặt, siết mạnh đến mức đường gân nổi lên mà gần giọng Kiểm soát cái tay và ánh mắt của mày, nên biết cái gì không nên đụng và không nên nhìn. Bằng không, tao sẽ tự dùng chính ngón tay này chọc mù hai con mắt của mày đấy. Duy Minh cảm nhận được cơn đau thấu, tưởng như xương sắp bị bóp vỡ vụn ra. Chỉ là hắn ta vẫn chừng mắt lên với anh mà đáp lại. Anh trai à, đừng để người ngoài thấy sự bất hòa giữa anh em chúng ta chứ. Anh đang dọa người ta sợ đấy. Ai mà còn dám bước chân vào nhà họ cao nữa. Khương Di Uyên đứng bên cạnh nhìn anh em họ đấu đá nhau. Cô cũng không yên lòng. Sau đấy quay qua anh lên tiếng. Duy Khang, em không sao, buông cậu ấy ra đi. Hôm nay em cùng anh về nhà, đừng gây bất hòa. Anh nghe vậy vẫn còn khoét ánh mắt như sao găm lên mặt hắn một hồi. Sau đấy mới buông ra. Vừa lúc đấy từ bên ngoài bước vào một người đàn ông có tướng tá cao lớn. Vừa nhìn thấy bọn họ ông ta lên tiếng. Ôi Khang, về nhà đấy à? Lâu quá rồi nhỉ? Mọi người cùng nhìn ra phía cửa. cao duy quang một thân đồ tây tiến lại bắt gặp ngay một gương mặt mới mà liền tỏ ra vô cùng hào hứng. ô ai thế này bạn gái mới của minh sao nghe vậy anh mới lên tiếng chú quang đây là di uyên bạn gái của cháu à là bạn gái của khang chết thật chú vô ý quá rồi dáng vẻ của ông ta giả chân đến mức di uyên cũng nhìn ra được ông ta quay qua cô khẽ cười rồi đưa bàn tay ra cô gái tại vì chưa giới thiệu nên có chút nhầm lẫn đừng giận ông chú già này nhé rõ ràng là ông ta thấy cô đang đứng ở vị trí ngay bên cạnh anh còn duy minh đã cách một khoảng vậy mà vẫn nhất định phải nhầm lẫn cô là bạn gái của hắn mục đích duy nhất là chỉ muốn châm thêm ngọn lửa giữa hai anh em họ mà thôi di uyên thừa nhận ra được ý đồ đấy nhưng cô vẫn mỉm cười Rồi bắt tay lại với ông ta Cháu không dám ạ Nhưng hy vọng lần sau chú không nhầm như vậy nữa Tất nhiên rồi Ông ta cười một cách khoa trương Sau đó cũng nhìn sang anh lên tiếng Khang lâu ngày mới về Ở lại cùng ăn cơm đi Để khi khác hôm nay cháu còn phải đưa Di Uyên về Sao vội vậy Ở lại ăn bữa cơm thôi mà Để con bé ở lại cùng luôn Cho nó làm quen với mọi người một chút đi Đúng không Di Uyên Như vậy lần sau tránh được chuyện nhầm lẫn giống ban nãy Duy Khang lúc này nhìn sang cô hỏi Không cần miễn cưỡng Nếu em không muốn thì tôi đưa em về Cô nghe vậy khẽ cười Không sao, chú đã có lời vậy rồi Nếu em vẫn cứ muốn về thì không phải đạo Cao Duy Quang lại bật cười lớn Sau đó khát tay qua vai anh Giỏi lắm, cháu có một cô bạn gái rất biết suy nghĩ đấy Đi nào Nói rồi ông ta cũng kéo anh hướng thẳng đến nhà ăn, mà Di Uyên đứng đấy nhìn theo, cô lại càng muốn xem xem, rốt cuộc ông chú này muốn làm gì mà khăng khăng giữ cô ở lại. Hôm đấy, tại phòng ăn rộng lớn, trên chiếc bàn dài đủ cho cả 20 người, được bày biện thịnh soạn, Khương Di Uyên lần đầu tiên có cảm giác bản thân mình như bị lạc loài bởi cái màu tóc của cô đang nổi trội nhất ở đây. Cô ngồi đấy trong đầu nghĩ đến cái cảnh nếu một ngày cô gả cho anh Ba mẹ cô ngồi với người nhà Duy Khang Một loạt từ lớn đến bé đều chung một màu tóc trắng không biết sẽ thế nào Giờ khi cô gả được cho anh Phải đổi màu tóc theo gia quy thì cũng không biết ba mẹ cô sốc cỡ nào di Uyên thật sự không nghĩ ra được cái cảnh đấy Lúc này một bóng người từ bên ngoài bước vào di Uyên nhìn xa. Là một cô gái chỉ chừng 16-17 tuổi, ăn mặc khá cá tính, trong miệng ngậm một cây cạo mút đi lại phía bàn, không nói một lời nào mà kéo ghế xa ngồi xuống bên cạnh ông Quang. Ông ta thấy vậy lại nhìn sang mà nói, lần nào cứ đến giờ ăn là mày cũng vào sau cùng. Con đã bảo cứ ăn trước đi không phải chờ đợi rồi, có mỗi chuyện đó nói mãi thôi. Mày nói chuyện với ba mày thế à? Lúc này ông Tuấn ngồi ở vị trí đầu giữa lên tiếng Được rồi, đông đủ rồi thì ăn đi Đúng như lời Duy Khang nói Ở đây ba của anh quả nhiên là người có quyền lực Lời của ông không ai dám làm trái Thế nên lúc này cũng chẳng ai nói gì Mà liền cầm đũa lên dùng phần ăn của mình Khi ấy Duy Khang gắp một chút đồ ăn đặt vào bát cô mà lên tiếng Nếu không vừa khẩu vị thì thôi Tôi sẽ bảo đồ bếp chế biến lại cho em Di Uyên nghe vậy khẽ cười rồi lắc đầu Không cần đâu, khẩu vị của em không kén Nghe hai người họ nói chuyện Ông Quang khẽ liếc mắt nhìn một cái Sau đó lại tỏ ra vô ý mà lên tiếng Anh, em nghe nói hôm nay anh định bàn chuyện gì với bên nhà Phượng Kim phải không? Là chuyện gì thế? Lời của ông ta khiến Di Uyên cũng xứng lại Nhưng cô không để lộ ra cảm xúc nào Chờ đợi một câu đáp lại từ người ngồi đó Ông Tuấn khi ấy vừa dùng phần ăn của mình cũng vừa trả lời Liên hôn giữa hai nhà Lần này thì sắc mặt cô cũng biến đổi nhẹ Mà Duy Khang khi ấy ánh mắt cũng chuyển hóa lạnh nhạt Cao Duy Quang lại làm như không biết mà nhìn lên Liên hôn Vậy là Duy Minh chuẩn bị kết hôn sao? Là Duy Khang Lời vừa nói ra anh cũng lập tức nhìn sang cô Sau đấy nắm lấy bàn tay của cô Rồi khẽ lắc đầu để cô hiểu được anh không hề đồng ý chuyện này Di Uyên cười gượng một cái rồi gật đầu Mà ông Quang lại lên tiếng Khang sao? Không phải cô bé ngồi bên cạnh là bạn gái nó sao? Em lại còn nghĩ nhà mình lại sắp có xong hỷ. Ông Tuấn nghe vậy nhưng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn mà đáp lại Để nó chơi bời một chút Sau này kết hôn cho đỡ nuối tiếc Duy Khang khi ấy cũng nhìn sang ba mình Mục đích hôm nay con trở về Dẫn theo cả Di Uyên Cũng chính là muốn thông báo để ba biết Con sẽ kết hôn với cô ấy Trên bàn ăn đó Hai ba con họ đấu mắt nhìn nhau Cái nhìn gai gắt khiến cả căn phòng Như đóng băng lại Mày nghĩ hôm nay mày đủ lông đủ cánh Ngồi đây chống lại ba sao Vậy tôi lại muốn xem xem Ông làm thế nào để có thể ép tôi liên hôn Di Uyên ngồi bên cạnh khẽ Giật nhẹ tay anh Muốn anh nhường đi một tiếng Nhưng Duy Khang vẫn cứ giữ chặt tay cô, hướng ánh mắt kiên định nhìn thẳng đến ông Tuấn. Nhìn cái bầu không khí của ba con họ, Cao Duy Quang trong lòng cười thầm, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lo lắng mà lên tiếng. Nào, hai ba con bình tĩnh đi. Duy Khang, đừng chống lại ba cháu. Thực ra liên hôn với nhà Phượng Kim cũng tốt cho cháu mà. Nếu như cháu không muốn bỏ cô bạn gái này, vậy thì có thể để con bé làm lẽ cũng được. Khi ấy Cao Mộc Khiết lại vừa vặn dùng phần ăn của mình xong cô ta bỏ đũa xuống mà hời hợt nói Thời đại nào rồi còn cái lệ liên hôn lạc hậu Ông Quang ngồi bên cạnh liền gắt nhẹ Cái con này biết gì mà nói Cao Mộc Khiết cũng chẳng tốn thêm lời nào đứng dậy rời khỏi phòng ăn Ông Quang thấy thế nhìn ba con họ cười huề: Đừng để ý con bé nói nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu Khang này Cháu thấy chú tính như vậy có được không? Cháu thích con bé Uyên vẫn có thể lấy nó chỉ là để con bé đi cửa sau đi dòng tộc nhà Phượng Kim danh giá suy nghĩ về cái lợi thì vẫn không nên từ chối hôn sự này kể chú mà có con trai thì tốt rồi Duy Khang nghe vậy quét mắt nhìn đến ông ta xem ra chú rất khát cái chậu Phượng Kim này thực ra chú vẫn chưa quá tuổi độ tuổi này vẫn còn sung sức được Nếu đã thích liên hôn với dòng tộc Phượng Kim, không bằng chú tự qua đó mà gả cho người ta. Cao Duy Quang bị anh nói mà giận đến tiếng mặt, nhưng ông ta sau đó vẫn giả lả cười. Chú già rồi, làm sao được nữa, không còn trẻ như cháu. Không thể một lúc hai ba vợ vẫn giữ được hạnh phúc. Vậy chú nhầm rồi, đời này của cháu chỉ lấy một người, duy nhất một họ Khương tên là Di Uyên. Lời vừa dứt ông Tuấn ngồi đấy dằn mạnh cái bát xuống bàn dồn sức đến mức chỉ một giây sau đó cái bát tách làm đôi khiến Di Uyên khá kinh sợ. Mấy năm qua tao để cho mày tự do bên ngoài là vì không muốn mày cứ mãi luẩn quẩn trong những ân oán cũ nhưng như vậy không có nghĩa là tao không dám làm gì mày. Mày nên nhớ tao là ba mày dòng máu đang chảy trong người mày là nhà họ cao mày phải có trách nhiệm với điều đó đừng có ép tao. Phải xuống tay với mày. Ông nhầm rồi. Máu đang chảy trong người tôi không chỉ là mình nhà họ cao. Một nửa của nó còn là của dòng tộc họ Lương. Nhắc đến cái tên đấy. Trong căn phòng bỗng nhiên trầm mặt. Mỗi người ngồi ở đây đều chạy theo một dòng suy nghĩ. Khi ấy Duy Khang lại lên tiếng. Nếu ông có thể xuống tay. Vậy thì tôi cũng sẵn sàng rút nửa số máu họ cao trả lại cho ông. Nói rồi anh cũng đứng dậy. Cầm theo tay cô kéo quay người rời đi Nhưng khi ấy Cao Duy Tuấn ngồi đó Đưa ánh mắt nhìn đến cô mà lên tiếng Cô nhìn thấy hai ba con bất hòa Có phải là rất vui không Dạng phụ nữ như cô Xa cảnh tầm thường xuất hiện ở bên cạnh nó Không phải là đang tư tưởng đến gia tài đổi đời sao Anh nghe vậy sắc mặt lộ rõ Sự tức giận Vốn định lên tiếng Nhưng khi ấy Khương Di Uyên đã cản lại Cô gỡ tay anh ra rồi quay người nhìn đến ông ta vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng mà cúi đầu chào ông một cái rồi mới nói Bác trai cũng thật tiếc vì không thể nói chuyện với bác nhiều hơn mục đích hôm nay cháu đến đây là muốn có thể tạo một mối quan hệ gần gũi hơn với mọi người trong gia đình thế nên nếu như hai bà con lại bất hòa vì cháu quả thực cháu không hề thấy vui vẻ chút nào chỉ là một cô gái như cháu có gia cảnh tầm thường Đúng là không hiểu được suy nghĩ của người nhà giàu Bởi vì cháu có một người ba Lúc nào cũng đặt con gái mình Làm sự ưu tiên Vui vẻ của nó lên trước Ý nguyện của bản thân lùi về sau Bởi vì cháu có một người mẹ Mặc dù có hay cằn nhằn Nhưng lại chưa bao giờ ép buộc con gái mình Làm điều mà nó không thích Người có gia cảnh tầm thường như cháu Có thể không nhiều tiền Không lắm vinh hoa nhưng không nghèo tình cảm Người có tất cả như bác Có một biệt thự lớn, có vợ con, có người thân, tài sản vô số trong tay, nhưng thật ra lại thiếu thốn tình cảm. Nếu không con trai bác, đã chẳng bỏ dở bữa cơm hiếm hoi của gia đình mà đứng dậy. Bản ăn thịnh soạn những sơn hào hải vị như vậy, lại chỉ có tiếng giận dữ và âm thanh nứt vỡ. Gia đình tầm thường như chóng chưa bao giờ có cảnh này. Đổi đời thì ai chẳng muốn đổi đời, nhưng người ta đổi đời để tìm kiếm sự vui vẻ. Không ai lựa chọn đổi đời để đem về ấm ức cả. Chúng ta suy cho cùng chẳng ai đầy đủ Bác có tất cả Nhưng bác không có được thứ gọi là tình cảm gia đình Cháu có điều đó Nhưng không được phú quý như bác Chỉ là tiền của bác không mua được tình cảm gia đình Vậy là cô gái Tầm thường như cháu xem ra Vẫn là giàu có hơn bác rồi Cháu muốn đổi đời Nhưng là đổi cuộc đời của Duy Khang Trả cho anh ấy một đời tình thâm Nói rồi cô cúi đầu Chào ông một cái Sau đó quay người cầm lấy bàn tay của anh Mà mỉm cười Chúng ta đi thôi Bọn họ trước sự tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy Mà nắm tay nhau từng bước rời khỏi căn phòng Nơi mà con người đeo cho mình ngàn lớp mặt nạ cảm xúc Anh đưa cô trở ra xe Ngồi vào đó rồi lái rời khỏi khu biệt thự ngàn vàng Trong khoang xe sang trọng đắt tiền ấy Vẫn chưa ai mở lời với nhau một câu nào Sự im lặng đó khiến Duy Khang phải lên tiếng trước Uyên em muốn ăn gì tôi đưa em đi Khi ấy cô vẫn hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước Không để tai câu hỏi của anh Nhưng lại lên tiếng đáp lại Tại sao không nói với em Chuyện gì Dì uyên lúc này mới quay qua nhìn anh Chuyện liên hôn Tôi không đồng ý chuyện đó Cô bỗng gắt nhẹ lên ánh mắt có phần đỏ ngầu Cho dù là anh không đồng ý Nhưng cũng nên nói cho em biết Ít nhất là để em có thể tự bảo vệ bản thân Để không biến mình thành một con ngốc Duy Khang lúc này mới vội vàng lái xe Vào một bên đường mà dừng lại Sau đó quay qua nhìn cô Di Uyên xin lỗi tôi sợ nói ra Anh sợ nói ra thì em sẽ làm ầm ĩ, Giận dỗi vô cớ là mình làm mẩy phải không Duy Khang đời này của em chỉ ương vướng Duy nhất một việc đó là yêu anh Nhưng không vì thế mà Em là cô gái không hiểu chuyện Em không giận chuyện bạn trai mình có một hôn sự ép buộc, em chỉ giận là anh ấy không đủ lòng tin với cô gái của mình. Nói rồi tự tay cô cũng mở cửa mà quay người bước ra khỏi xe. Thật ra trong lòng Di Uyên cũng lo sợ, nhưng việc anh không nói với cô lại càng khiến Di Uyên không nắm chắc chuyện tình cảm của hai người. Duy Khang thấy cô bỏ đi cũng liền vội vàng bước xuống xe đuổi theo. Di Uyên, Di Uyên! Cô nghe đấy nhưng vẫn mặc kệ lời của anh Cứ như vậy không quay đầu lại Mà bước về phía trước sải chân cũng nhanh hơn Duy Khang khi ấy trong lòng cũng lo sợ Mà gấp gáp chạy đến Anh túng được cánh tay của cô Kéo cô quay người lại Uyên Mới chỉ gọi lên được cái tên ấy Anh cũng liền sững lại Khi nhìn thấy cô cả gương mặt nước mắt đã rơi lã chã. Thời điểm ấy Anh mới chợt nhận ra Bản thân đã làm tổn thương cô nhiều đến như vậy Duy Khang hạ giọng xuống Xin lỗi là tôi không đúng Đáng lẽ ra tôi nên nói rõ tất cả với em Tôi sai rồi Cô nghe vậy ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh Vẫn với cái dáng vẻ ấm ức ấy Duy Khang thấy cô vẫn không ngừng rơi nước mắt Lại có phần lung túng lên tiếng Giờ tôi phải làm sao Thì em mới không khóc nữa Cô không nói gì Nhưng nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn Duy Khang vì thế lại càng lo lắng Uyên, sau này có chuyện gì tôi đều nói hết với em, đừng khóc nữa được không? Em cứ vậy tôi thật sự rất đau lòng. Ai ngờ nghe thế cô lại khóc ra thành tiếng, anh lại càng dối hơn. Cuối cùng không biết dỗ dành thế nào mà lại đưa tay giữ lấy gái cô, rồi cúi xuống hôn lên cái bờ môi đang run nhẹ vì nước nở. Cái mùi vị nước mắt có chút mặn chát, cứ vậy thấm vào đầu lưỡi, len vào bên trong khoang miệng, Duy Khang vẫn rất chậm rãi Mút lấy đôi cánh đào mềm mại của cô Dường như anh bị cuốn sâu vào Cái hương vị nước mắt đó Cho đến khi thấy người con gái Trước mặt mình đã yên lặng Anh mới từ từ buông bờ môi Của cô ra mà nhìn lên Cô không còn khóc Nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại bên gò má Anh đưa ngón tay lên Lau nhẹ đi nó mà dịu dàng nói Cuối cùng em cũng chịu nín rồi Cô ngài vậy nhìn anh ấm ức mà nghẹn giọng đáp lại Duy Khang anh là đồ vô sỉ Tôi vô sỉ Rõ ràng anh biết em là người thích anh trước Vậy nên lợi dụng điều đó mà dùng Mỹ Nam kế Để dụ em hết giận không phải sao Duy Khang ngài vậy lại khẽ cười một cái Nói vậy là em hết giận chưa Cô khẳng khái đáp lại Chưa Vậy em muốn tôi làm gì mới chịu di uyên vẻ phụng phịu đáp lại Mỹ Nam kế dùng chưa tới, khóe miệng anh khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ, ánh mắt chứa muôn vạn ý cưng chiều. Xin lỗi là tôi lại sơ suất rồi, lần này nhất định làm em vừa lòng. Nói rồi anh một lần nữa cúi xuống khóa lấy miệng của cô, cử chỉ ban đầu rất chậm rãi, mút nhẹ môi dưới mềm mại, sau đó mới dần đưa chiếc lưỡi tách miệng cô ra, rồi len nó vào bên trong. Giữa phố thị người người qua lại cô và anh xem như tất cả đều là hương hoa nở rộ cứ như vậy mà nếm chọn hết dư vị thơm ngọt ấy tình ý là một. Cho đến khi hơi thở của cả hai gần như cạn kiệt cả gương mặt Di uyên lúc này cũng đã ửng hồng lên. Vậy còn giận nữa không? Cô nghe vậy trên gương mặt không xấu nổi ý cười nhưng vẫn cố tỏ ra chưa vừa ý mà ngânh mặt lên đáp lại. Một chút vẫn phải xem thái độ về sau của anh nữa. Duy Khang nghe vậy khẽ mỉm cười rồi lại ghé sát mặt vào tai cô. "Vậy tối nay tôi vẫn có thể dùng chiêu này không?" Câu nói đầy ý tứ dụ dỗ ấy, nhưng Di Uyên lúc này lại chẳng hề để tâm đến. Gương mặt cô như chết sững nhìn thẳng phía trước, đôi mắt mở to mà lên tiếng. "Duy, Duy Khang." Anh nghe vậy mới nhìn sang cô. "Sao vậy?" Ánh mắt của Di Uyên vẫn cứ nhìn về một phía mà đáp lại Không xong rồi Thấy dáng vẻ của cô như vậy Duy Khang cũng quay người lại nhìn về hướng đó Lúc này anh cũng bất động khi mà nhìn thấy con xế hộp đắt tiền của mình Đang bị cẩu lên một chiếc xe cứu hộ Anh tiến lại phía đấy Một đồng chí cảnh sát cũng đi đến hỏi Anh là chủ nhân của chiếc xe sao? Duy Khang gật đầu một cái Đúng vậy chuyện này Đây là đường cao tốc, không được phép đỗ xe Trừ trường hợp khẩn cấp, đỗ xe phải bật tín hiệu đèn cảnh báo Nhưng xe của anh đã đỗ xe không đúng Lại cũng không bật tín hiệu Có người phản ánh nên chúng tôi buộc phải cẩu xe của anh về Cán bộ thông cảm, tôi có chút việc gấp nên mới phải đỗ lại ở đường cấm Tôi sẽ nộp phạt Việc gấp hả? Tôi thấy hai người đứng ở kia, gian xíu cũng cuồng nhiệt lắm nên không dám làm phiền Chỉ hỗ trợ đưa xe của anh về bãi Hai người cứ tiếp tục đi Xong việc thì đến trụ sở Lập biên bản nộp phạt Nói rồi đồng chí ấy cũng quay người rời đi Mà Di Uyên đứng đó quả thực Chỉ muốn đào chiếc hố để mà chui xuống Duy Khang khi ấy Có lấy điện thoại ra gọi cho ai đó Sau đấy mới quay qua nhìn cô mà lên tiếng Đợi một lát tôi gọi Tuấn Kiệt đến vừa lúc đấy Một tiếng còi xe in ỏi vang lên Hai người họ nhìn sang phía đường Con môi trần màu đỏ đi đến trước mặt cô và anh rồi dừng lại Mà người ngồi trong đấy là Cao Duy Minh Nét mặt hắn vô cùng phấn khích nhìn anh và cô Sau đấy lại cười cợt đưa tay vẫy vẫy mà lên tiếng Uyên em, là bạn gái anh đây đi Rồi lên xe anh đưa về Duy Khang nhìn hắn quả thực chướng mắt Muốn bước tới nhưng di Uyên túng tay anh kéo lại mà lắc đầu Hắn thấy vậy lại bật cười lớn rồi nhấn ga lao vút đi Thằng chết tiệt Anh tức giận chửi thề một tiếng Di Yên lại giật nhẹ cánh tay Khi ấy anh quay sang nhìn Cô lại khẽ cười mà nói Kệ cậu ta Dù sao xe cũng bị đưa đi rồi Không bằng chúng ta đi bộ vãn cảnh đi Đi bộ nhưng trời đang rất nắng Không sao miễn là cùng anh Duy Khang nghe vậy khẽ cười một cái Sau đó bước tiến gần cô hơn Vậy em đi sát vào Tôi chắn nắng cho em Cây bóng người đàn ông cao lớn ấy phủ kín cả dáng vẻ nhỏ bé của cô. Bước chân của họ trong vô tình là một nhịp song song. Hôm đấy trên con đường đó bọn họ chỉ cầu một hạnh phúc giản đơn được bên người mình thương mưa xa hay nắng gắt cũng vì đối phương mà trai chở yêu thương nhau vừa đủ vừa đủ để ở lại với nhau một đời. Khi ấy tại biệt thự nhà họ cao trong một căn phòng với toàn bộ nội thất Tên là những hàng xa xỉ phẩm Cao Duy Tuấn ngồi dựa lưng trên một chiếc ghế mây Mắt khẽ nhắm lại thả lỏng bản thân Để hưởng thụ cái bàn tay đang xoa bóp ở vai mình Lưu Hạ Tuyết đứng ở phía sau Mát xa cổ vai gái cho ông ta Sau đó lại lên tiếng Mình à, khàng nó đã cương quyết vậy rồi Mình định tính thế nào? Ông ta nghe nhưng mắt vẫn nhắm chặt Mà hơi hợt trả lời Còn tính toán gì nữa hôn sự giữa hai nhà không thể hủy được Nhưng cậu Khang cứ vậy Nó tạm thời bị con bé đấy làm cho mở mắt Một thời gian nữa chán rồi cũng sẽ thôi Nếu nó không chịu thì tác động xuống con bé đấy một chút Nhẹ không được thì nặng Nghe thế ánh mắt bà ta giả hoạt khẽ đảo nhẹ đồng tử Chuyện này cậu Khang mà biết chỉ sợ không hay Không hay thì nó làm được gì tôi mới là ba nó Không lẽ nó định vì một người ngoài mà đối đầu kẻ thù với ba nó sao? Lưu Hạ Tuyết cười một cách giả lạ mà nói. Mình nói cũng phải, cậu Khang sớm muộn cũng hiểu được tấm lòng của mình thôi. Liên hồn với Phượng Kim là có lợi cho cậu ấy. Giá mà Duy Minh cũng lớn một chút thì tốt rồi. Bà yên tâm, sau này Duy Minh trưởng thành hơn, tôi cũng sẽ sắp xếp cho nó một hôn sự tốt. Vâng. Ông Tấn nghe vậy lại vỗ lên tay bà ta vài cái. Già ám hiệu dừng lại Thế thế hạ tuyết cũng thu tay về Được rồi bà đi nghỉ đi Vậy thì mình cũng nghỉ ngơi luôn đi nhé Đừng để bụng làm gì Mấy lời nói của cậu Khang kéo lại sinh bệnh Nói rồi bà ta cũng quay người trở ra ngoài Gương mặt quý phá khi ấy Cũng liền bị thay vào Bởi một sáng vẻ mưu sâu nham hiểm Lưu hạ tuyết trở về phòng của mình Sau đó lấy điện thoại bấm gọi Cho một dãy số không hề có lưu tên Thanh âm hạ nhỏ nhất có thể. Có việc làm cho người đây. Bà chủ cứ nói. Điều tra một chút về con bé bên cạnh hắn. Nó tên là Khương Di Uyên. Bà chủ tính làm gì? Dạy dỗ con nhỏ láo tét đấy một bài học. Nếu được thì thuận nước đẩy thuyền cho nó đi xa luôn. Tôi hiểu rồi. Cẩn thận một chút. Thẳng khàng nó rất bảo vệ con nhỏ đấy. Vâng. Sau câu đó bà ta cũng tắt máy. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, đáy mắt sâu hùn hút như vực thảm không đáy. Duy Khang, ta đã nhẫn nhịn chờ đợi rất lâu rồi, không thể để nó thành công cấp được. Có trách thì trách con nhỏ đấy lại dám phạm vào cấm kỵ của ta. Lưu Hạ Tuyết ngồi đấy hồi tưởng lại chuyện cũ. Năm đó bà ta vốn chỉ là một cô gái vùng thôn quê nghèo, bị gã cha nuôi trà đạp đánh đập ngay ngoài đường. Lúc ấy một người phụ nữ đi qua thương tình nán lại giúp đỡ, còn bỏ tiền ra để mua chuộc lại bà. Sau đó, Hạ Tuyết mới biết người phụ nữ đấy là con gái duy nhất của dòng tộc họ Lương, giàu có bậc nhất ở vùng với sản nghiệp chế tạo nước hoa gia truyền, Lương An Diệp. Hơn nữa còn là con dâu của gia tộc họ Cao, là dòng dõi con cháu của vị quan lớn trong triều đại cuối cùng. Lưu Hạ Tuyết được An Diệp đưa đi theo làm người hầu hạ bên cạnh Nhưng không ngờ ngày Hạ Tuyết theo chân An Diệp bước vào sinh thự nhà họ Cao Lần đầu nhìn thấy Cao Duy Tuấn và ta đã phải thốt trong đầu rằng Hạ Tuyết, đời này của mày không xong rồi Cứ vậy theo từng năm tháng, từng tính toán của mình Lưu Hạ Tuyết từ một kẻ hầu hạ thấp kém trèo lên làm lẽ Rồi giờ đây đã là chính thất, quyền hạn cũng chỉ sau một người Lưu Hạ Tuyết khẽ nhắm mắt lại để cắt đi dòng hồi tưởng. trải qua nhiều năm tính toán đủ đường, mưu kế cũng khiến bà ta già đi, trong ánh mắt chỉ còn tham vọng vô tận. Lương An Diệp, cô không trách được tôi, có trách thì trách năm đó đã dẫn tôi về nhà họ cao, để tôi có cơ hội đi đến ngày hôm nay. Tối đấy, tại nhà trọ của Lam Quỳnh. Khương Di Uyên ngồi trên ghế ôm lấy cái gối vào lòng mà thở ngắn thở dài. Lam Quỳnh thấy vậy lại lên tiếng. Thở dài ít thôi, mày làm tao thấy cuộc sống thêm mệt mỏi rồi đấy. Di Uyên gương mặt không mấy khởi sắc mà ẩy oải nói. Tao không nghĩ yêu đương lại mệt mỏi như vậy. Tìm được người hợp với mình đã không dễ dàng gì. Giờ còn phải tìm người mà gia đình người ấy cũng phải hợp với mình nữa. Mà này! Mày nói tao cũng ngạc nhiên đấy Thật ra lúc đầu tao cũng đã ngờ ngợ Về anh sói xám của mày Có liên quan đến bạch kỷ nhân rồi Nhưng không ngờ lại đúng thật Giờ tao không quan tâm chuyện đó Cái tao đang lo lắng Là không biết Duy Khang sẽ giải quyết Hôn sự của mình như thế nào Lam Quỳnh lúc này ngay thế vội hỏi Này Thế mày đã biết tiểu thư nhà Phượng Kim là ai chưa Di uyên chán nản Lắc đầu một cái Lam Quỳnh sau đó cũng mở điện thoại của mình lên, thao tác vài bước rồi đưa cho cô. Đây, Chu Ngọc Kiều, tiểu thư cành vàng lá ngọc của dòng tộc Phượng Kim. Cô thấy vậy liền nhận lấy điện thoại trong tay Lam Quỳnh, ánh mắt dán chặt vào bức hình ở đấy. Đúng là người sinh ra trong nhung lụa, nhìn sao cũng thấy giàu sang quý phái. Hơn nữa cô ấy cũng rất xinh đẹp. Tất nhiên, người muốn làm rể nhà đó có mà xếp hàng chạy cả rãi. Diêu Yên nghe thế lại sụ mặt trả lại điện thoại cho Lam Quỳnh Mày cho tao xem ảnh và nói với tao làm gì khiến tao càng nản hơn Mày lo gì nhỉ không phải bảo con sói sám của mày trung tình lắm sao Trung tình thì trung tình chứ nhưng một cô gái xinh đẹp tài giỏi như vậy thêm nữa còn được gia đình ủng hộ tao vẫn có quyền lo sợ mà Lam Quỳnh nghe vậy suy tư gật đầu rồi nói cũng phải Không ai đoán trước được điều gì Hay là mày tính cách có chửa đi Lời vừa dứt, Khương Diêu Yên không uống nước cũng sặc Mà ho khụ một cái Mày nói gì thế Quỳnh Tao thấy cách đấy thực tế nhất Hai người có con rồi Thì không ai ép buộc được nữa Nhưng mà tao vừa tốt nghiệp xong Còn chưa xin được việc nữa Lo gì anh ta nuôi mày Nội cái quán ba của anh ta thôi Cũng đủ cho mày tiêu xài hoang phí Cả đời không hết Mà tao cũng chỉ buột miệng nói vậy thôi Quyết định là ở mày Tính toán cho kỹ Đôi khi vẫn có tỷ lệ rủi ro đấy Di Uyên nghe vậy Cô trầm mặc suy nghĩ một hồi Nhưng càng nghĩ càng dối Nên cô đành gạt phăng đi Mà thở dài nghĩ sang chuyện khác Mày đã nộp hồ sơ xin việc chưa Nộp rồi Cả của tao với mày Chân tao cũng sắp khỏi rồi Hy vọng tới ngày phỏng vấn Không còn phải đem theo cái nạng nữa Cô nghe câu đấy cũng gật đầu một cái rồi dựa lưng vào thành ghế. Tầm tư cô lúc này hoàn toàn là một đống hỗn độn, không biết nên nghĩ đến chuyện gì mới phải. Thời điểm ấy, tại một căn biệt thự tráng lệ được thiết kế theo kiểu dáng hoàng gia, cô gái cầm theo một ly nước cam đi thẳng đến một căn phòng đưa tay lên gõ cửa. Ở bên trong cũng chuyển ra tiếng. Vào đi. Ngay vậy người bên ngoài cũng đẩy cửa bước vào. Cô chủ. Em mang nước cam lên. Ở vị trí bàn trang điểm, cô gái mặc trên mình một chiếc váy ngủ mỏng manh, khéo léo khoe ra được những đường cong trên cơ thể. Những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng xoa một lớp kem dưỡng lên gương mặt, không một tỷ vết mà lên tiếng. Cứ để ở bàn đi. Nghe vậy cô gái kia cũng đem lại phía bàn đặt xuống, sau đó lên tiếng. Cô chủ, em vừa vô tình nghe được ông bà nói chuyện. Chuyện gì? chuyện hôn sự của cô chủ vừa nghe thế chu ngọc kiều cũng vừa vặn thoa kem xong cô ta đứng dậy đi lại phía bàn với lấy một tờ giấy lau tay của mình rồi cầm ly nước cam mà ngồi xuống chiếc ghế thái độ vô cùng tao nhã vắt chéo chân nhấp một ngụm rồi mới hỏi có gì thay đổi sao em nghe nói cậu khang từ chối hôn sự này lời vừa dứt sắc mặt chu ngọc kiều liền thay đổi mà nhìn lên Duy Khang từ chối, tại sao? Em nghe không rõ lắm, nhưng hình như có liên quan đến một cô gái tên là Uyên. Cái gì Uyên ấy, Khương Diêu Uyên thì phải. Cô ta thì có liên quan gì đến hôn sự của tôi? Nghe nói là cậu Khang muốn lấy cô gái đó. Chu Ngọc Kiều ngay khi đấy ánh mắt cũng khẽ nheo lại. Dưới cây hàng mi đen cong vút, vẫn còn thấy rõ được đôi đồng tử trong veo như mặt nước gợn sóng nhỏ. An Hoa, em tìm hiểu xem cô gái đó là ai Vâng, nhưng cô chủ nếu đúng thì phải làm sao Chu Ngọc Kiều vẫn giữ thái độ bình tĩnh Tiếp tục uống ly nước rồi đặt xuống bàn Không cần vội Nếu đúng thì tôi muốn gặp cô ta xem Tài cán thế nào Lại có thể đến gia tộc nhà họ cao Yên tâm, hôn sự này muốn hủy Không dễ đâu Vâng, vậy ngày mai em sẽ đi hỏi cho cô chủ Cô chủ đừng quan tâm nhiều Nghỉ ngơi sớm cho đẹp ra. Chu Ngọc Kiều gật đầu một cái rồi nhìn lên An Hoa. Em cũng về nghỉ đi. An Hoa nghe thế cầm theo ly nước rời khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại Ngọc Kiều đứng dậy đi lại phía chiếc kệ bày đồ trang trí mà cầm lên một khung ảnh. Trong đấy là tấm hình chụp chung của một cô bé và một chàng trai. Duy Khang Mới đó mà anh đã quên rồi sao? Thật là Không sao, em có thể nhắc lại Nhưng lại muốn xem xem Cô gái Khương Di Uyên đó Có gì mà lại khiến anh từ chối hôn sự của chúng ta Ngày hôm sau Khi mà Di Uyên còn nằm cuộn mình Trong tấm chăn mỏng Thì bà Trúc đã để cửa phòng bước vào mà gọi Uyên, Uyên Cô sớm bị bà đánh thức Nhưng vẫn còn lười nhác không muốn dậy Mà kéo tấm chăn lên Trùng kín đầu mình Mẹ, có gì lát nữa nói Còn ngủ thêm một lúc đã Bà Trúc đi lại phía giường, kéo tấm chăn xuống. Dậy đi, dậy đi ra ngoài với mẹ, ngắm cho mẹ mấy cái váy đẹp mà sang một chút. Vừa nghe thế, cô liền ngồi bật dậy nhìn bà bằng con mắt vô cùng kinh ngạc. Mẹ định đi đâu à? Ừ, có mấy người bạn cũ lâu rồi không gặp, hẹn nhau tổ chức một buổi tiệc gặp mặt. Diệu Yên ngay bà nói thế, liền vỗ tay búp một cái. Đúng vậy, mẹ nên tham gia vào mấy buổi tiệc bạn bè như thế này. Đừng cả ngày ở nhà quanh quẩn với bếp nữa Thôi chị Là từ lúc ba chị bị bệnh Tiệm tạm đóng cửa Đợi ba chị khỏe lại rồi mở lại Thì tôi cũng không có thời gian đâu Mẹ đừng lo Con đã nộp hồ sơ xin việc rồi Sắp tới con đi làm Thì mẹ không cần phải ra tiệm nữa Cứ ở nhà con nuôi Chị đi làm lương được mấy cặp mấy đồng Mà đòi nuôi tôi Mẹ coi thường con gái mẹ quá Được rồi Có đi làm thì tiền cứ giữ lấy để mà phòng thân Giờ này ba mẹ cũng chưa cần chị phải lo Thôi dậy sở đi Rồi đi với mẹ Hơn nữa mọi người bảo Buổi tiệc dẫn theo cả con cái đi Để mấy đứa làm quen Sau này lứa chúng tôi già rồi Thì còn chỗ qua lại mà thăm hỏi Diêu Yên nghe vậy thở dài Vậy con lại phải đi sao Đúng rồi Chị đi với tôi bất mãn lắm sao Lần nào rủ đi là chị cũng xưng cái mặt lên Làm như tôi đầy chị ấy. Cô nhìn bà liền cười hòa. Không, con có bất mãn đâu. Chỉ là tiệc của bạn mẹ. Mấy đứa con nít như con đến đó cũng không biết làm gì. Có đứa con nít nào to xác như chị không? Với cả chị không lo. Người ta cũng đưa con họ đi cùng cả. Biết đâu chị lại tìm được bạn trai mới. Mẹ, được rồi, được rồi, khiếp. Tôi chỉ nói vậy. Còn tìm hay không là do chị. Chị làm gì mà? Dãy nảy lên như cám rỗi nước sôi thế Ai chẳng biết là chị có bạn trai rồi Cô nghe vậy nhìn bà mà phải bật cười Bà chúc sau đó cũng quay đi Thôi sở nhanh đi Sắp hết cả buổi rồi Di Uyên cũng vội bước xuống giường Rồi lao vào nhà tắm Mẫu hậu đợi một chút nhi thần sẽ ra ngay Cô vội vàng sở soạn một chút Không lâu sau đó cũng trở ra ngoài Cùng với mẹ mình gọi một chiếc taxi đi đến trung tâm thương mại lớn của thành phố Vừa mở cửa bước xuống Chuông điện thoại của Di Uyên cũng vang lên Cô lấy nó ra nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình Là một dãy trái tim liền bắt máy Em nghe Em đang đi đâu sao? Ủa sao anh biết vậy? Tôi nghe thấy có tiếng xe gần đó Em đưa mẹ đến trung tâm thương mại mua một ít đồ Mẹ nói có một buổi tiệc với bạn vào tối nay Hơn nữa em cũng đi cùng mẹ. Vừa nghe kể, đầu bên kia có phần sốt sáng. Em cũng đi sao, tiệc ở đâu có đông không? Khoảng mấy giờ thì em về. di Uyên nghe vậy khẽ cười vì cái kiểu lo lắng trẻ con của anh. Chỉ là một buổi tiệc gặp mặt bạn cũ của mẹ em thôi, đều là người lớn cả. Sẽ về sớm, sao thế? Không phải anh lại lo lắng có ai tỏ tình em chứ? Cao Duy Khang ở đầu bên kia như bị nói trúng tim đen mà lúng túng đáp lại. Không, ý tôi là em và mẹ có tiện để tôi qua đưa đón hai người không? Khi ấy, bà chúc quay lại nhìn cô. Nào, vào được chưa? Nghe thấy Di Uyên bội nói qua điện thoại. Được rồi, để em vào với mẹ đã. Lát nữa em sẽ hỏi mẹ, có gì em nhắn anh sao? Nói rồi, còn không để cho anh trả lời lại. Dì Uyên đã liền tắt máy chạy vội lại phía mẹ mình khoác tay bà đi thẳng vào bên trong Hai mẹ con họ đi thẳng đến khu vực đồ thời trang Dị Uyên kéo mẹ mình vào một gian hàng trưng bày rất nhiều mẫu mã dành cho các quý bà Mẹ lại đây xem đi con thấy mấy cái này được lắm Nói rồi cô cũng tiện tay lấy ra vài mẫu mã ướm lên người bà Mà bà chúc lúc này việc đầu tiên không phải là xem nó có hợp với mình hay không Mà là xem cái giá được dán lên tem mát, sau đó vội đẩy lại mà nói nhỏ. Thôi, cái này hơi đắt, cũng chỉ mặc đi một buổi, sau này còn chưa chắc mặc đến lần nữa, cái nào vừa tiền thôi. Kìa mẹ, trước giờ mẹ không có tham gia mấy bữa tiệc kiểu này, thế nên lần này nhất định phải tận dụng nó mà diện cho lộng lẫy vào. Mẹ đừng lo, hôm nay con gái của mẹ sẽ tài trợ hết cho công chúa của nhà ta. Bà Trúc ngay thế liền nguyết cô một cái rồi đánh nhẹ vào vai cô. Con bé này, ở ngoài đừng có ăn nói kiểu đó. Người ta lại cười cho. Mẹ già như thế này rồi còn công chúa gì nữa. Cô nghe vậy lại tươi cười rồi kéo bà hướng về phòng thay đồ. Kệ người ta, mẹ vẫn là cô công chúa của nhà. Vậy nên mau vào thử đi. Con xem có xinh đẹp không nào. Nói rồi cô đẩy bà bước vào phòng thử đồ. Cũng nhét luôn vào tay bà vài chiếc váy mà cô đã lựa trước đó Rồi quay ra ngoài lựa thêm vài kiểu trong lúc chờ đợi Lúc ấy có hai người bước vào bên trong gian hàng Nhân viên vừa nhìn thấy họ liền niềm nở đi lại Chị Ngọc Kiều, chị muốn lựa đồ cho bác gái sao? Cái tên ấy vừa được kêu lên Khương Diêu Yên không hiểu sao có phần trột dạ mà quay người lại nhìn Khi ấy cô quả thực một thoáng sửng sốt hiện lên trên gương mặt không sớm không muộn mà kỳ lạ là khi cô vừa biết chuyện hôn sự của Duy Khang thì hôm nay đã được đụng mặt luôn với vị hôn thê của anh phải cô gái mà người nhân viên đang ra sức nịnh nọt đón tiếp đó là chu Ngọc Kiều lúc này bà Trúc cũng ở trong phòng thử đồ đi ra lối húi điều chỉnh váy áo của mình mà lên tiếng Uyên con xem thế nào ngay vậy cô cũng liền quay qua mẹ của mình bà Trúc mặc dù đã có tuổi nếp nhăn trên gương mặt, nhưng thực ra vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp thời trẻ. Da dẻ vẫn còn trắng hồng, dáng người có phần nhỏ bé, mặc một chiếc đầm dáng suông màu đen có hoa văn kim sa, phần tay được thiết kế vải van buông rũ, kiểu dáng vô cùng quý phái và sang trọng. Di Uyên vừa nhìn thấy đã liền ưng ý mà cười gật đầu. "Rất hợp với mẹ, lấy cái này đi." Lời vừa dứt thì ở phía sau cô Giọng nói của chu Ngọc Kiều vang lên Tôi cũng muốn một cái đó Lấy theo sai của mẹ tôi là được Nhân viên nghe vậy cũng liền đáp lại Chị Kiều Mẫu đó cửa hàng em còn đúng một chiếc đấy thôi ạ Hay chị đổi qua mẫu khác được không Cô ta lúc này tiến lại phía bà Trúc mà lên tiếng Hai người có mua chiếc này không Tôi thấy giá cả của nó cũng không rẻ Nếu hai người không mua thì phiền cởi ra để tôi lấy Bà Trúc nghe vậy lại vội vàng cúi đi tìm cái mát, thấy số tiền tính trên đấy liền vội vàng nói. Vậy cái này cô lấy đi, để tôi lựa cái khác cũng được. Nói là bà cũng liền quay vào thay đồ, sau đấy đem chiếc váy dài định đưa cho nhân viên, nhưng lúc ấy cô bỗng cản lại. Diệu Yên không hiểu sao đối với cái cách hành xử của cô ta, trong lòng liền thấy không ưa, cô tự nghĩ là do biết chu Ngọc Kiều là vị hôn thê của Duy Khang. nên bản thân ghen ghét sao xin lỗi, khi nãy cô không nghe tôi nói sao tôi nói là tôi lấy cái này và chúc khi ấy kéo tay cô lại uyên, cái này có đắt thật mình nhường nó cho cô ấy chúng ta chọn cái khác mẹ, cái này mẹ mặc đẹp mà hơn nữa chỉ còn một cái đắt rẻ không quan trọng hợp với mẹ là được Chu Ngọc Kiều nghe vậy lại lên tiếng mẹ cô không muốn mua nó vì nó quá khả năng chi trả của bà ấy Tôi khuyên cô đừng vì thích khoe khoang mà phung phí tiền của. Tiền kiếm được không có dễ đâu. Di Uyên lúc này nhìn sang cô ta đáp trả. Hóa ra mục đích cô muốn mua chiếc váy này là để khoe khoang sao? Nếu vậy thì ở đây còn nhiều cái đắt hơn cái mẹ tôi đang mặc nhiều. Hay cô lựa cái khác đi. Vì dù sao cái này cũng là tôi chọn trước rồi. Đúng là tiền kiếm được không dễ thế nên thứ đã mua thì phải là thứ xứng đáng. Tôi không hề thấy phung phí gì cả. Nếu cô muốn phung phí thì sao cứ phải nhắm vào thứ mà tôi đã chọn. chu Ngọc Kiều nghe vậy tức đến nghẹn cổ họng nhưng cô ta vẫn cố nén xuống sau đó lấy trong túi sách của mình ra chiếc thẻ rồi đưa cho nhân viên. Tôi muốn mua chiếc này giá gấp đôi hay gấp mười cũng không thành vấn đề. Không phải nói khách hàng có thể thành viên vip là được ưu tiên sao? di Uyên nhìn cái thái độ ngang ngược của cô ta mà cười hắt một tiếng. Khi ấy nhân viên của cửa hàng Cũng bị đưa vào tình thế khó xử Nhìn chiếc thẻ vip trong tay Chu Ngọc Kiều rồi lại nhìn sang cô Thật xin lỗi quý khách Quý khách có thể nhường lại chiếc váy này được không? Nếu quý khách đồng ý Cửa hàng chúng tôi sẽ giảm 10% Tất cả những mẫu mã còn lại cho quý khách Cô nhìn cái dáng vẻ bối rối Của người nhân viên Quả thực cũng không muốn họ phải khó xử Nhưng Diêu Yên cũng thực lòng Không muốn chịu thua Chu Ngọc Kiều Cô nhìn sang cô ta rất bình thản, cười một cái rồi nói Không ngờ con mắt thẩm mỹ của tôi lại được trả giá cao như thế Thấy cô rất muốn mua được nó, thì tôi cũng không muốn làm khó nhân viên nữa Nói rồi Di Uyên nhìn sang người nhân viên nói Cô lấy máy quẹt thẻ ra đây Nhân viên không hiểu cô định làm gì lại ngơ ngác nhìn Nhưng Di Uyên vẫn cười thân thiện Mau lên đi Nghe vậy cô nhân viên cũng đành làm theo lời cô. Dù sao Di Uyên chịu nhường lại chiếc váy cho vị khách VIP kia là họ đã mừng rồi. Bằng không nếu hai người cứ tranh chấp, họ sẽ không biết làm như thế nào để vừa lòng hai bên cả. Tới lúc đấy bên trên khiển trách lại bị trừ vào lương. Nhân viên đi lấy máy quẹt thẻ đem lại, cô sau đó nhìn đến Trung Ngọc Kiều rồi nói Cô mau đưa thẻ cho nhân viên thanh toán đi. Chu Ngọc Kiều không hiểu được ý định của cô Chỉ cười khẩy một cái Rồi đưa thẻ cho nhân viên Đợi khi nhân viên vừa cầm lấy Quẹt vào máy Di Uyên mới lên tiếng Giá trị của nó nhân với 10 lần Đừng có quên đấy Ngay vậy cả Chu Ngọc Kiều và người nhân viên Liền có chút sửng sốt nhìn sang cô Di Uyên vẫn chỉ cười một cái Không phải cô nói Gấp 10 lần cũng mua sao Tôi vì thấy cô có lòng vậy Nên mới nhường lại chiếc váy Không lẽ giờ cô định rút lời Chu Ngọc Kiều trong lòng ấm ức Nhưng vẫn phải kéo miệng mình ra Để tạo một nụ cười Sau đó nhìn nhân viên Quẹt đi tôi trả gấp 10 Nhân viên nghe vậy Cũng mới dám làm theo Sau khi thao tác xong trả lại thẻ cho cô ta Di uyên lúc này Mới đưa chiếc váy cho Chu Ngọc Kiều Chúc mừng cô đã mua được nó Với cái giá cao nhất Hy vọng cô thấy nó xứng đáng mà vui vẻ tặng cho mẹ mình. Nói rồi Di Uyên cũng khoác tay mẹ mình kéo đi. "Mẹ, chúng ta qua cửa hàng khác đi." Ngay khi hai mẹ con cô rời đi, Chu Ngọc Kiều đứng đó vẫn còn ấm ức nhìn theo. An Hoa, kẻ hầu của cô ta đứng ở phía sau khẽ ghé sát lại nói: "Cô chủ, cô mua cái giá này đúng là có hơi khoa trương rồi." Chu Ngọc Kiều siết chặt chiếc váy trong tay đến nhăn nhúng mà day Nghĩa nói: Khương Diệu Uyên như vậy để cô thấy thứ mà tôi muốn thì cả đời này cô cũng đừng hỏng có được. Khi ấy Khương Diệu Yên kéo mẹ mình sang một cửa hàng khác và chúc lúc này mới nói với cô. Diệu Yên, người ta muốn mua thì mình nhường cho người ta, Hà tất phải khiến họ khó xử làm gì. Có sao đâu, rõ ràng là mình lấy trước. Cô ta muốn mua tất nhiên phải chịu cao hơn rồi, nếu không còn cũng sẽ không nhường. nhưng bắt người ta trả gấp 10 lần thì kỳ quá. Người ta có tiền mà mẹ, hơn nữa là do cô ta tự đề xuất giá mà. Còn thuận tiện đẩy thuyền, xem như cũng giúp nhân viên ở đó lấy được doanh thu về cho cửa hàng mà. Cái con bé này, bình thường đâu có ngang ngược như thế. Cô khẽ cười một cái, không ngang ngược thì người ta lại tưởng mình hiền đó mẹ, thứ mà mình thích, đôi khi không thể chỉ vì một câu nói mà từ bỏ được. Thôi kệ đi, Chúng ta mau xem đồ còn về nữa Không ba lại tưởng mẹ con mình đi ăn mảnh đấy Thật ra nếu là bình thường Cô cũng sẵn sàng nhường lại Trong vui vẻ Chỉ là không biết có phải vì người đó Là Chu Ngọc Kiều bị hôn thê của anh Nên Di Uyên cảm thấy không muốn chịu thua cô ta Đúng là tự thấy mình Có hơi nhỏ nhen phải không Nói rồi Di Uyên Cũng lựa thêm vài món đồ Rồi nhét vào tay bà Đẩy bà bước vào phòng thay Sau đó cũng thuận tiện ngắm nghĩa Chọn cho mình một cách phù hợp cho buổi tiệc tối nay Sau một hồi thay ra rồi mặc vào Bà Trúc khá mệt mà lên tiếng Uyên chỉ cần chọn một cái thôi thử nhiều làm gì Con tính mua cả chỗ này đấy Bà Trúc nghe thế liền sửng sốt Sao lãng phí thế Mua nhiều vậy chưa chắc mẹ đã mặc đến Sao lại không Mẹ mặc ở nhà cha ba ngắm cũng được Nói rồi cô cầm đống đồ đi lại quầy thanh toán Bà chúc liền kéo lại Uyên hay bỏ bớt lại vài cái Tốn kém quá Mẹ đừng lo Con vẫn còn một khoản tiền để dành Đủ để trả nó Nói rồi cô đem đồ đặt lên quầy thanh toán Tính tiền giúp tôi đi Sau đó Di Uyên định lấy thẻ của mình ra quẹt Thì nhân viên liền lên tiếng Quý khách Đồ của hai người đã được thanh toán rồi ạ Thanh toán rồi Là ai vậy Tôi cũng không rõ, chỉ nhận được điện thoại của cấp trên nói không cần biết hai vị mua những gì, nhưng đều không được tính tiền vì đã có người thanh toán rồi. Cô nghe vậy khó hiểu nhìn sang bà. Lúc này chuông điện thoại của Di Uyên vang lên, một tin nhắn gửi đến. Cô mở nó ra xem, một hàng chữ hiện lên trên đấy. Em đưa mẹ mua sắm vui vẻ, tôi đợi ở bên dưới. Đến lúc này thì cô đã hiểu được ai là người đã đứng ra thanh toán. xi uyên khẽ cười một cái rồi nhìn cô nhân viên cảm ơn vậy gói đồ lại giúp tôi đợi khi nhân viên giao đổ lại cô cũng kéo mẹ mình trở ra ngoài bà chúc khi ấy lại hỏi uyên rốt cuộc là ai thanh toán vậy cô nghe thế lại vui vơ trả lời cũng không phải là người ngoài đâu mẹ không phải người ngoài thế là ai không lẽ ba con ông ấy đâu biết chúng ta đi đâu không phải ba con mà là con rể mẹ. Con rể. Di Uyên nhìn bà cười lém lỉnh, anh ấy đang đợi chúng ta ở bên ngoài. Nói rồi cô cũng kéo bà đi thẳng ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa trung tâm, cái người đàn ông với màu tóc khác biệt ấy đã nổi trội trong dòng người ở đây. Cô nhìn thấy anh khẽ cười rồi kéo bà đi lại. Cao Duy Khang đang đứng ở bên cạnh chiếc xe của mình. Nhìn thấy hai người họ liền cúi đầu chào một cái. Bác gái, bà Trúc lúc này cũng mới hiểu ra chuyện nhưng vẫn tỏ ra hời hợt mà nói. Là cậu thanh toán tiền sao? Quan trọng là bác và em có thể mua sắm vui vẻ. Bà nghe vậy cũng tự nghĩ trong đầu. Dù sao thanh toán cũng thanh toán rồi, đồ cũng đã cầm về. Giờ trả lại cũng kỳ, mà có trả lại cũng lấy tiền con gái bà. Mặc dù có hơi không phải nhưng thôi. Bà cũng nhắm mắt nhận lấy Vậy cảm ơn cậu Là chuyện cháu nên làm bác còn muốn đi đâu không Cháu đưa hai người đi Không tôi về nhà thôi ngay thế Duy Khang cũng bước đến Định sách đồ dùng cô cất vào cốp xe Nhưng bà Trúc lại lên tiếng Tôi định gọi xe Anh thấy vậy cũng khựng lại Sau đó nhìn bà nói Giờ gọi xe cũng mất 15 phút mới có Hôm nay cháu cũng không có việc gì Xin phép cho cháu đưa bác và em về Nếu bác cảm thấy không tiện Thì có thể xem cháu như tài xế Rồi trả phí cũng được Tài xế như cậu tôi lấy đâu ra tiền mà trả Bác không cần trả tiền Bác gả em cho cháu là được Bà chúc nghe đến đó tròn mắt nhìn anh Mà Di Uyên nãy giờ không nói gì lại Khẽ cười rồi kéo tay mẹ mình Mẹ anh ấy đã đến đây rồi Đừng làm khó nữa Chúng ta lên xe đi Nắng lên cao rồi kìa Vừa nói cô vừa kéo bà Rồi lại nhét túi đồ vào tay anh Không kịp để cho bà Trúc có phản ứng Đã sớm mở cửa xe Ấn bà ngồi vào bên trong Sau đó cô cũng yên vị bên cạnh Bà Trúc lúc này Quay sang cô lên tiếng Chị như vậy là người ta tưởng tôi Vì một chuyến xe mà gả vội con gái đấy Cô cười cười Rồi nghiêng đầu dựa lên vai bà Kể cả không có chuyến xe nào Mẹ cũng phải gả con gái mà Vậy có chuyến xe chẳng phải hời hơn sao Bà đánh nhẹ lên tay cô Hời gì mà hời vớ vẩn Tôi mà gả chị Thì phải xính lễ đàng hoàng Không có gả không Được được Vậy con bảo mai anh ấy đem xính lễ đến xin gả Mai là mai thế nào Tôi còn chưa xem xét xong Di Uyên bật cười một cái Rồi khẽ nhắm mắt lại Được rồi mẹ đừng khó tính với anh ấy nữa Chúng ta đã ngồi vào xe rồi Cứ để anh ấy đưa về đi Bà Trúc định nói gì đó Nhưng lúc này Duy Khang mở cửa ngồi vào nên thôi Trước khi nhấn ga rời đi Ánh mắt khẽ nhìn qua chiếc gương chiếu hậu Thấy hai người họ đã ổn định chỗ ngồi rồi Mới lái xe rời khỏi đấy Khi chiếc xe vừa lăn bánh chạy đi Ngay ở cửa trung tâm Chu Ngọc Kiều đứng đó đã quan sát hết toàn bộ cả câu chuyện Từ lúc bọn họ gặp nhau Lòng bàn tay đã siết chặt đến mức Móng tay đâm sâu lún cả vào da thịt An Hòa đứng sau cô ta lại lên tiếng Cô chủ Xem ra cậu Khang thật sự là muốn cưới con nhỏ đó Đã chuẩn bị xong cho buổi tiệc tối nay chưa? Rồi cô chủ Được, tối nay tôi sẽ cho cô ta thấy vị trí thật sự của cô ta nằm ở đâu Khi ấy ở trong khoang xe sang trọng Thoảng một mùi hương thơm dễ chịu Cao Duy Khang vừa lái xe thi thoảng lại lén nhìn bà Trúc và cô qua gương chiếu hậu, mãi sau đó mới lên tiếng. Bác gái, cháu nghe nói tối nay bác và em tham gia một buổi tiệc. Bà Trúc nghe vậy nhìn sang Di Uyên, biết ngay chỉ có cô mới phao tin nhanh như vậy. Di Uyên thấy thế chỉ cười trừ, bà nguyết cô một cái rồi mới trả lời. Phải rồi, có chuyện gì sao? À, cũng không có chuyện gì, hôm nay vừa vặn cháu rảnh cả ngày. Nếu như bác không chê thì cháu lại xin phép tối nay làm tài xế đưa đón bác và em Cậu có vẻ yêu cái nghề tài xế nhỉ Thực ra là cháu yêu con gái bác Nên là chuyện gì cháu cũng làm được Diệu Yên ngồi bên cạnh bà nghe vậy liền khẽ cười Bà chúc thấy thế lại liếc xéo huyết nhẹ người cô một cái rồi nói Nói vậy là cậu chủ yếu vì muốn cưới con gái tôi Nên miễn cưỡng phải làm tài xế đưa đón tôi đúng không Bác hiểu nhầm ý cháu rồi Những việc cháu làm đều là tình nguyện Không có một chút miễn cưỡng Công tâm mà nói là cháu cũng có mục đích muốn lấy lòng bác Hy vọng bác sớm chấp nhận gả con gái mình cho cháu Nếu muốn tôi gả con Thì lấy lòng vậy vẫn chưa đủ Cái tôi muốn là cách cậu đối xử với con gái tôi Tôi chỉ có một đứa con gái Gả đi là thành khách nhà mình Không như mẹ cậu Có một đứa con trai Lớn lên sẽ lại được thêm một cô con gái Câu nói đấy của bà không những khiến Duy Khang khực lại đi một lát mà cô ngồi bên cạnh cũng khẽ giật nhẹ tay mẹ mình. Anh sau đó vẫn lên tiếng đáp lời bà. Cháu không còn mẹ, vậy nên nếu có thể thì mong bác xem cháu như là con trai của bác. Bà chúc nghe vậy cũng sững người, sau đó nhận ra mình đã có phần lỡ lời mà nhắc đến việc không nên nhắc. Thái độ của bà dịu xuống. Xin lỗi tôi không cố ý. Không sao, cũng đã nhiều năm nên cháu quen rồi. Vừa vặn khi ấy, chiếc xe của anh cũng dừng lại trước cổng nhà cô. Cao Duy Khang bước xuống đi lại phía sau mở cửa cho bà và Di Uyên bước ra rồi lại di chuyển đến cốp xe mở lên lấy đồ mà đưa cho hai người họ. Bà Trúc lúc này có một chút ái nái bởi chuyện vừa rồi lại thấy anh cũng đưa đón hơn nữa còn thanh toán đồ nên có lời mời. Dù sao cũng đến giờ cơm rồi nếu cậu rảnh thì ở lại dùng bữa với gia đình. Lời đề nghị của bà khiến cô và anh cũng ngạc nhiên, Duy Khang nghe vậy liền đáp lại. Cảm ơn bác gái, vậy đành làm phiền bác rồi. Tôi mời cơm để cảm ơn cậu ngày hôm nay cất công đưa đón, thay vì việc phải gả con gái tôi cho cậu. Nói rồi bà quay người đi vào trong, Duy Khang đứng dậy lại nói với theo. Không sao thưa bác, thực ra ngày nào cháu cũng rảnh, cháu tình nguyện đưa đón đến lúc nào bác chịu gả uyên cho cháu. Bà Trúc nghe vậy lại bất giác cười một cái, sau đó cũng không nói gì mà bước vào trong nhà. Lúc này Duy Khang mới quay qua nhìn cô. Như vậy là tôi đã tính qua được cửa chưa? Dì Uyên bĩu môi một cái. Mới vậy mà đã nghĩ qua cửa rồi sao? Với mẹ thì anh mới chỉ được cộng thêm một điểm, là mới tới cổng ngoài thôi đấy. Vậy sao? Nói rồi anh cầm lấy tay cô kéo đi thẳng vào trong nhà rồi quay qua nhìn. như vậy mới tính là qua cửa đúng không anh cứ thử xem mẫu hậu không đồng ý thì anh đừng hòng rước được em nói rồi cô gỡ tay anh ra sau đấy đi thẳng về hướng phòng của mình Duy Khang bước vào nhìn quanh không thấy ai nên cũng theo sau chân cô hai người họ bước vào một căn phòng nhỏ mà khi cánh cửa vừa được mở ra đã đập ngay vào mắt là cái tông màu hồng đất nhìn là đoán được ngay phòng của con gái dì Uyên lúc này lên tiếng Phòng em nhỏ hơn phòng của anh nhiều. Duy Khang không mấy để ý lời của cô nói. Ánh mắt anh vẫn nhìn quanh mọi thứ trong căn phòng, để ý từng món đồ mà cô vải biện rồi lên tiếng. Giờ tôi mới được vào không gian riêng của em. Dì Uyên nghe vậy khẽ cười, tiện tay thu dọn vài món đồ trên bàn mà nói. Sao, có phải thấy rất trẻ con không? Em vẫn thích nhất màu hồng đất này, không quá bánh bèo, cũng không quá yếu ớt, mà màu sắc của nó vẫn ấm áp. Không trẻ con mà thấy nó giống em Giống em giống cái gì Rất dễ thương Cô nghe thế liền không giấu được ý cười Gương mặt có phần ửng đỏ mà quay đi Duy Khang càng ngày anh càng biết nói mấy lời xên xúa rồi đấy Lúc trước anh đâu có bộ mặt này Hễ thấy em cứ bám lấy Là tỏ ra cao có phiền phức Sao lại nhắc đến chuyện lúc trước Khi đó khác giờ khác Duy Uyên nghe vậy Bỗng dừng bước rồi quay người vừa bạn khi ấy anh cũng đang tiến đến chỗ cô nên khựng lại cô lúc này khẽ ngước mặt lên nhìn anh ánh mắt có phần lém lỉnh mà nói khi đó khác như thế nào giờ khác như thế nào anh nhìn cô đem theo cái ánh nhìn thâm tình mà đặt lên gương mặt xinh đẹp lúc trước tôi có thích em nhưng không thừa nhận vì cái tôi quá cao bây giờ thì tôi yêu em tôi không muốn bỏ lỡ càng có thể vì em mà không cần tất cả dù là tính mạng này Diệu Yên nghe lời này rõ ràng trong lòng ngàn ý tình như hoa nở rộ Nhưng cô vẫn tỏ ra như không mà nói Sao lại lôi cả sinh mạng ra đây Em cần anh duy trì nó để yêu em Chứ không cần anh vì yêu em mà đánh mất nó Vậy lần đó tại sao em lại đỡ đạn thay tôi Thì chỉ là phản xạ thôi Nói tóm lại là em muốn anh phải sống thật tốt, thật lâu Như vậy mới yêu em được nhiều Nói rồi cô lại quay người đi nhưng khi ấy duy khang cũng bất giác đưa tay ra kéo cô lại không cẩn thận thế nào lại khiến di uyên trượt chân theo đà đó cả người cô ngã về phía sau kéo theo cả người anh đổ xuống chỉ trong vài giây ngắn ngủi cả hai người họ ngã xuống chiếc giường nhỏ theo cái thế đấy thì vừa vặn cả người anh phủ lên trên cái dáng vẻ nhỏ bé của cô cả hai gương mặt cận kề nhau nghe rõ được cả hơi thở của đối phương Bọn họ hai ánh mắt nặng ý tình cứ nhìn nhau trong cái khoảng cách ám muội, giọng nói nam tính vang lên phá vỡ sự mờ ám ấy Sao? Chỉ em mới được vì tôi mà không cần tính mạng Lại không cho phép tôi làm thế vì em sao? Dị Uyên có chút ngượng ngùng khi ở trong cái bầu không khí này mà ấp úng nói Không phải Chỉ là em thấy tại sao cứ phải nói đến mấy cái chuyện không hay như vậy Chúng ta không thể an yên mà cùng nhau sống sao? Dư từ lúc em bước vào cuộc sống của tôi, liền xuất hiện những chuyện tôi không muốn làm mà không thể, đó là ngừng lại việc trả thù cho mẹ mình. Cũng có những chuyện tôi muốn làm mà chưa thể, đó là cùng em trải qua mỗi ngày bình an. Nhưng việc duy nhất tôi có thể hứa với em lúc này là sẽ vì em cố gắng đến hơi thở cuối cùng. Cùng ngày vậy, lại nhìn anh với một ánh mắt đầy những âu lo xen kẽ. Duy Khang, anh nhất định phải trả thù sao? Uyên, em không hiểu. Cuộc sống của tôi, nợ máu, nhất định phải trả máu. Nỗi hận giết mẹ nhất định phải truy tới cùng. Người tôi muốn lấy mạng có hai cách. Một là tôi trực tiếp. Hai là tôi cử người ra tay. Sao súng? Hay chỉ cần bằng tay không thì đều có thể. Tôi không biết nói ra những lời này em còn muốn yêu tôi không. Nhưng Di Uyên, cho dù em không còn muốn nữa thì cũng đã muộn rồi. Bất luận thế nào thì em chính là sự chấp nhất Mà tôi không muốn từ bỏ Đôi đồng tử trong veo Như là nước mùa thu ấy khẽ động nhẹ Sau những lời nói của anh Cô trầm lặng một hồi Rồi mới lên tiếng đáp lại Thật ra em đã nghĩ Nếu như anh có thể buông bỏ thủ hận Chúng ta cùng sống một kiếp Thanh đạm như trà thì cũng tốt Nhưng nếu như không thể Thì em cũng đã nguyện cùng anh Một đời có ân trả ân Có oán đền oán Bất luận đúng sai thế nào Trong sự giao tình ấy, hai trái tim cũng vô thức cùng một nhịp đập. Khoảng cách hai gương mặt cũng dần rút ngắn. Đôi mắt khép lại, bờ môi của họ từng chút xích lại gần hơn. Chỉ là khi mới chỉ chạm hờ vào nhau thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cấp cấp. Ngay lập tức Di Yên liền giật thoát mà đẩy vội anh ra rồi ngồi lên nói vọng ra ngoài. Dạ. Khi ấy giọng bà Trúc truyền vào. Hai đứa gian cơm. Vâng. bạn con ra liền Nói rồi cô liền cao mặt nhìn sang anh Đưa tay lên chỉnh lại mái tóc có hơi rối của mình mà nói Mau ra ngoài thôi Nói rồi Di Uyên cũng đứng dậy Nhưng lúc đó anh bỗng túm tay cô Khoan đã Cô nghe thế quay mặt lại nhìn Sao vậy Ngay lập tức anh kéo nhẹ tay cô Vừa vặn cả người Di Uyên cúi xuống Duy Khang liền khẽ ngước lên hôn chạm môi cô một cái Sau đó mới buông ra Món khai vị không thể để hụt được Di Uyên ngượng đỏ mặt Mà đánh nhẹ lên vai anh một cái Ngạ ngớn Chúng ta mau ra ngoài đi Không ba mẹ chờ Nói rồi cô cũng liền Quay người đi thẳng ra mở cửa Duy Khang cũng đứng dậy bước theo sau Đoạn ngang qua chiếc kệ bày đồ nhỏ Ánh mắt anh Có lưu lại một khung hình Đặt ở đấy vài giây Rồi mới bước ra ngoài Bữa cơm hôm ấy được bày biện khá thịnh soạn ông Phú ngồi ở bàn ăn đưa mắt nhìn một lượt mà lên tiếng Chà, đúng là có khách quý nên đãi ngộ của ba con chúng tôi cũng khác hẳn Bà chúc nghe vậy lại liếc xéo chồng mình một cái Khác chỗ nào có khách nên làm thêm một bài món ông không ăn thì cũng không cần mỉa mai Sao lại không ăn? Nhiều món ngon thế này nhất định phải ăn Nói rồi ông lại nhìn sang Duy Khang Bà ấy nấu ăn ngon lắm, ăn nhiều vào, cho trôi lớp son còn dính trên miệng cậu. Mà màu son của cậu sao giống màu của con gái tôi? Hai đứa dùng chung sao? Ngay lập tức Di Uyên liền đỏ mặt nhìn ông gắt nhẹ. Ba, không phải sao, vậy chắc ba nhìn nhầm. Duy kháng lúc này mới lên tiếng. bác không nhầm đâu ạ, là cháu thích màu son của cô ấy. Ông Phú nghe thế liền bật cười, được rất thẳng thắn. Hôm nay chúng ta phải uống rượu mới đúng chứ nhỉ Ba, không phải ba hứa với con rồi sao Hôm nay có khách Mọi lời hứa tạm không tính Nói rồi ông lại nhìn sang anh Cậu uống được rượu chứ Dạ cháu bồi bác Nghe thế là ông Phú đã liền đứng dậy Vội vã đi lấy rượu Di Uyên thấy thế liền kinh ngạc Sao ba biết được Rõ ràng con giấu rồi mà Bà chúc ngồi bên thở mạnh một tiếng Giấu cái gì chứ giấu rượu thì không giấu được ông ấy đâu. Cô cau mày nhìn ông một cái. Vậy bà nhớ uống ít thôi đấy, không quá ba ly. Ông Phú vừa rót rượu vừa lên tiếng. Chiều uống đã vạch giới hạn rồi. Ba, ba phải để ý sức khỏe. Được rồi, được rồi. Đúng ba ly, còn lại cậu đỡ thay tôi. Ba. Duy Khang nghe vậy, khẽ cười một cái. Không sao, một trăm linh một ly cháu còn không ngại. Nói gì vài ba ly. Được. Hảo Hán là phải vậy. Diệu Yên thấy anh Hùa theo ba mình cũng giận dỗi nhìn xa. Cao Duy Khang Anh nghe thế cũng nhìn cô mà ghé vào tai nói nhỏ. Bài ly không làm tôi say nhưng làm ba em vui là được. Hơn nữa nếu tôi say vậy thì phiền em nói mẹ cho tôi tá túc ở lại. Khương Diệu Yên gương mặt nóng bừng lên huyết nhẹ vào người anh mà đẩy ra. Đừng đắn một chút đi. Duy Khang khẽ cười một cái Sau đó cũng ngồi thẳng lên Rồi nâng ly rượu của mình Bác trai trong kính bác một ly Ông Phú cũng nâng ly lên Chạm nhẹ vào ly anh Sau đó cả hai cùng uống cạn Khi ly được đặt xuống bàn Ông Phú mới lên tiếng hỏi Cậu Khang cũng gặp nhau vài lần rồi Nhưng chúng tôi cũng chưa tiện hỏi chuyện Về cậu Di Uyên nghe thế liền chen vào À bà đã nghe đến cái tên Bạch Kỷ Nhân chưa Đó là gia tộc của anh ấy Vừa ngay đến đấy Ông Phú cũng sững lại Mà Duy Khang cũng lên tiếng Gia cảnh cháu cũng bình thường Không có gì quá đặc biệt Trong nhà chỉ còn ba Một người mẹ kế Và một em trai cùng cha khác mẹ Ba cậu tên gì Cao Duy Tuấn Trong ánh mắt của ông Phú Có một chút chấn động nhẹ Duy Khang nhận ra điều đấy Lại hỏi Bác có quen ba cháu sao Ông Phú nghe thế liền vội cười rồi lắc đầu Không tôi chỉ hỏi cho biết thôi Được rồi Nào uống thêm ly nữa đi Sau đó bữa cơm của họ diễn ra Trong những câu chuyện khá vui vẻ duy chỉ có ông Phú Ngoài mặt thì hồ hởi nói cười Nhưng trong lòng Lại đang tồn tại một đống rối ren